các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net đến lúc tan buổi tiệc Sáng hôm sau hai người đón chuyến xe đỏ sớm lên buôn mê thuật lúc đã quá trưa. Lần đầu tiên Luân mới biết thế nào là vùng đất đỏ. Cây trái thứ nào cũng tươi tốt, nhưng tường nhà ai cũng bám bụi đỏ cao đến cả hơn nửa thước. Đất cái xắn quê của Luân là loại đất sét, những ngày mưa lầy lội, quốc sét phải tháo ra cầm tay chứ không thể lội bùn được vì nhấc chân lên không nổi. Còn ở đây thì bụi đỏ vương lên đến cả ngọn cây. Mỗi khi có chiếc xe chạy nhanh trên mặt đường, từ thị xã xe đỏ nhỏ đưa hai người về khu Chi Lăng mất thêm khoảng nửa tiếng nữa. Từ ngoài đường cái đi bộ vào, Thảo Ly đã thấy trong nhà lố nhố đến mấy chục người đang chờ để đón cô dâu chú rể. Dù không phải là buổi tiệc cưới chính thức, Luân giật mình quay sang hỏi Thảo Ly: "Sao em bảo nhà em chỉ có 5 người?" Thảo Ly cười đáp: <cười> "Chắc hàng xóm nghe tin em về kéo sang thăm. Chủ yếu là họ muốn nhìn xem mặt anh." Em đã bảo mà. Quả đúng như vậy, ba mẹ Thảo Ly dẫn đầu ra tận ngoài sân đón con, theo sau là mấy đứa em, vừa một đoàn người thân bằng quyến thuộc. Cảnh tượng này làm luôn nhớ ngay đến quê mình ở cái Sẵn. Mọi người cũng có cái tác phong thân thiết như thế này. Mỗi người thăm hỏi một câu, Luân ngưỡng quá cứ gật đầu chào lia lịa nhưng không biết xưng hô thế nào. Thảo Ly buông hành lý, dừng lại giữa sân, kéo tay Luân tới trước mặt mẹ mình và Âu Nghiêm Bảo. "Đây, con rể của mẹ đây." Ba mẹ hài lòng lắm vì không ngờ con gái mình vớ được thằng chồng dễ thương như vậy. Luân đặt vội cái vali xuống chân và lễ phép nói: "Cháu chào bác ạ." Thảo Ly vỗ nhẹ vào vai Luân và nói: à, "Anh cứ em rồi thì phải gọi bằng mẹ chứ sao lại gọi bằng bác?" Mọi người chung quanh cùng bật cười vui vẻ. Cô em kế của Thảo Ly lên tiếng bình phẩm ngay. "Trời ơi, chồng chị Ly vừa trẻ vừa đẹp trai, nhưng mà Hiền những con gái đó. Này, đừng có thấy anh ta hiền mà bắt nạt đâu đấy nhé." Thảo Ly quay lại nhìn em trìu mến và bảo, <cười> "Chồng ta hiền. Nhưng mà ta còn hiền hơn nữa đấy. Đã biết ai bắt nạt ai đâu mà mày chưa gì lại lên tiếng cảnh giác." Rồi cô nhìn quanh từng khuôn mặt thân quen lần lượt giới thiệu với Luân. Cô phân Trần với một bà hàng xóm. Dạ dạ, tại vì nhà cháu nhận được hợp đồng đi làm ở Hàn Quốc, bất ngờ quá nên chúng cháu vội tổ chức đám cưới sơ sài cho xong, vì tuần tới là nhà cháu phải lên đường rồi. Mọi người níu kéo thăm hỏi một câu, nhưng bà mẹ sốt ruột nhắc con gái. Ô, ôi ơi rồi, dẫn anh ấy vào chào bố đã. Luân theo thảo ly vào nhà, mấy mâm cỗ đã bày sẵn trên bàn và trên giường, hương vị bốc lên ngào ngạt. Luân nhìn thoáng qua mấy đĩa thịt gà luộc vàng ngậy, rắc lá chanh nhuyễn, làm Luân thấy đói cồn cào trong bụng. Khu trại di cư này thành hình từ năm 54, với những dãy nhà tranh vách đất đơn giản, giờ này chẳng còn lại dấu tích gì nữa, tất cả đều biến đổi khang trang, có vườn rộng bao bọc quanh năm cây trái sum suê, mùa nào thức nấy, lại thêm ra xúc đầy đặn. Nhiều gia đình đã dọn đi các thành phố lớn Riêng nhà Thảo Ly thì vẫn bám ở đây, đến đời cô là thế hệ thứ ba rồi. Ông Phong, bố của Thảo Ly nằm trong buồng, một chân bó bột treo lên bằng sợi dây vải trắng. Thảo Ly đưa Luân vào đứng bên giường, anh khoanh tay cuối đầu chào bố vợ. Thảo Ly ngồi xuống bên cạnh và ân cần hỏi. Chân bố làm sao rồi? Con nghe mẹ kể là bố bị ngã, con lo quá à, cả đêm con không ngủ được. Bà Phong đỡ chồng ngồi dậy, kê cái gối sau lưng, tựa vào vách, ông Phong âu yếm nhìn con gái và đáp: "Cũng không đến nỗi nào. Không gãy xương là may đấy. Chắc độ 1 tháng thì bố đi lại được như thường." Bà Phong giải thích với chồng, có tháo ly và luôn đứng bên cạnh. "Lẽ ra á, con Ly á, nó phải về đây nó làm đám cưới, có họ hàng làng xóm đông đủ, nhưng mà nó bảo là chồng nó lại nhận hợp đồng đi làm ở Hàn Quốc." Tồn tới là phải đi rồi, gấp quá nên đành chịu. Thôi thì bữa nay cứ coi như là buổi họp mặt gia mắt gia đình với lại người thân. Ừm uhm, bố mẹ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net